Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3242 kéo dài thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bình tâm mà nói cái kia gã đại hán đầu chọc thực lực không tầm. Thường tại sơ kỳ tồn tại trong cũng coi như vừa ra chúng cường giả. Đáng tiếc cùng thân là chân linh huyết nguyệt ma thiểm so sánh với. Hay vẫn là không nhỏ trinh lịch. Nơi đây thiên địa nguyên khí lại đặc biệt hiếm bó, sấp xỉ tại không. Đối với tu sĩ ảnh hưởng không phải chuyện đùa, huyết nguyệt ma thiềm. Lại tình không để ý, này tiêu so sánh hạ tình cảnh của hắn bất lợi đến. Cực điểm. Mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng là mệt mỏi ứng phó, lâm hiên đến. Tự cùng mưa đúng lúc không sai biệt lắm, oanh. Lúc này thời điểm có thể không kịp dấu rốt, thời gian quý giá, Lâm. Hiên liên tiếp mấy đảo thần thông thi triển mà ra, gọn gàng vi gã đại. Hán đầu chọc đem tình thế nguy hiểm giải trừ. Đa tạ đảo hữu. Người này cùng Lâm Hiên không quen, vốn là đối với hắn còn có mấy phần. khinh thị chi ý, giờ phút này không khỏi lại là hổ thẹn lại là cảm. Kích ngậm đầu. Nhìn về phía diệu âm tiên tử áng mắt không khỏi tất. Cả đều là lửa giận. Hét lớn một tiếng diệu âm. Ngươi lật lỏng đến. Tổ cùng muốn làm gì? Đáng giận. Diệu âm biểu lộ tư giảng tràn đầy phấn nộ. Nguyên gốc cắt đều là tính toán tốt. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu. Lại xuất hiện lâm hiên cái này chuyện xấu. Tuy nhiên hôm nay bọn hắn. Như trước tình thế chiếm ưu. Nhưng mà muốn lợi dụng đánh lén trọng, thương thậm chí diệt sát một hai người kế hoạch cũng đã đã rơi vào. Không chung, đánh lén đã không có đạt tới dự định hiệu quả, dây dưa nữa cũng sẽ không có ý nghĩa. Vì vậy một chút cân nhắc xuống, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn. Ngưng chiến, một lần nữa bố trí, lâm hiên ba người cũng tự tụ lại với nhau. Lâm huyên kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào? Hắc phượng yêu nữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Nàng cùng Lâm Hiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đến từ cùng một cái. Giao diện lại từng thấy qua hắn đem tiết lão yêu diệt trừ tuy nhiên. Không biết Lâm Hiên chi tiết như thế nào, nhưng ít ra có thể khẳng. Định hắn không phải bình thường tu tiên giả thực lực mạnh càng tại. Trung kỳ tồn tại phía trên trong lúc vô hình đã đem hắn trở thành người tâm phúc. Nói suy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó có chút quá mức. Nhưng lúc này thời điểm xác thực nguyện ý nghe do hắn quyết định rồi. Gá đại hán đầu chọc không có nhiều lời. Lúc này thời điểm bảo trì trầm mặt hiển nhiên cũng là đối với hắc. Phượng yêu nữ cách làm một loại tán thành. Đến một lần vừa rồi Lâm Hiên thay hắn giải vây qua thứ hai gặp hơi. Biết lấy, Lâm Hiên vừa rồi thi triển đi ra vài loại thần thông quả. Thực không phải chuyện đùa, lại để cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong nội tâm cảm kích, đồng thời đối với Lâm Hiên đã không dám có bất. Kỳ coi thường chi ý. Vì vậy cũng tự lặng yên nhận thức dùng Lâm Hiên cầm đầu rồi. Dùng Lâm Hiên tính cách. Bình thường là không thích làm cái kia suốt. Đầu sự tình, mà giờ khắc này tình huống đặc thù tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu như thế, ba người chúng ta chia nhau đối phó với địch đối thủ. Tự cùng vừa mới đồng dạng tốt rồi, hai vị đảo hữu không cần cầu. Thắng chỉ cần kéo dài là được, lâm mố đem cái kia khô thạch ông diệt. Trừ tự nhiên sẽ đến tương trợ hai vị đấy. Cái gì... Lâm Hiên an bài như thế, lại để cho hai người ngẩn ngơ. Hắc Phượng yêu nữ bao nhiêu biết rõ một ít Lâm Hiên chi tiết, cố mà. Không có phản bác trên mặt lộ vẻ suy tư cái kia gã đại hán đầu trọc. Lại nhìn không được mở miệng chia nhau nginh địch, không nghĩ qua. Là thì có thể bị tiêu diệt từng bộ phận trừ phi đảo hữu có thể rất. Nhanh đem khô thạc ông diệt trừ, nhưng mà đối phương cũng không phải. Là dễ dàng thế hệ, Lâm Huyên thực có nắm chắc. Một không dám nói, bất quá thử một lần chắc có lẽ không có sai. Lâm Hiên không có đem lại nói đầy, nhưng trong lời nói ẩm chứa tự tin. Ai đều có thể đơn giản nghe được đi ra. Tốt đảo hữu đã cái này nói gì cái kia phùng mố tựu liều mình cùng. Quân tử, gã đại hán đầu chọc trần trừ chút lát. Tên mặt hiện lên một tia ngoan. Lệ chi sắc rốt cuộc làm ra quyết định đã đến nếu là ở địa phương. Khác đánh không lại trốn tổng còn có mấy phần nắm chắc thân là độ. Kiếp kỳ tu tiên giả vô luận như thế nào đều tu luyện có vài loại bảo. Về tánh mạng bí thuật đấy. Nhưng mà trước mắt hoàn cảnh đặc thù tuy nhiên không dám khẳng định. Nhưng hơn phân nửa là huyết nguyệt chân thiểm chân linh không gian. Ở chỗ này căn bản không có cơ hội đào tẩu. Mặc dù ba người liên thủ Nghênh địch hơn phân nửa hay vẫn là một cái. Bại vong ghét cục mà nghe Lâm Hiên chủ ý các thì còn có một đường. Sinh cơ Đương nhiên cách này có một cách điều kiện tiên quyết. tựu là Lâm Hiên thực sự không phải chuyện đùa thực lực có thể thuần. Đem khô thạch ông diệt trừ, nếu không bọn hắn hết cách xoay. Chuyển, đảo hữu yên tâm đi, lâm mố có thật lớn nắm chắc. Đến nơi này thời khắc, lâm hiên đã không nên giấu rốt cho đồng bạn Tin tưởng, hắn có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Đấy, sau đó hắn quay đầu sò, nhìn về một bên cung trang nữ tử. Lâm huyên yên tâm tiểu muội cũng sẽ biết tận lực đem thời gian kéo. Dài đấy. Lâm Hiên nhẹ gật đầu đạt được hai người tán thành chuyện kế tiếp tự. Dế làm rồi. Cái kia khu thạch ông tuy nhiên không phải chuyện đùa nhưng cái khó. Đạo hữu bảo xà băng phách hai vị chân ma thủy tổ hóa thân khó chơi. Sao? Chân ma nhiều sóng to gió lớn mình cũng chưa từng vẫn lạc. Lâm Hiên. Tin tưởng trước mắt nguy hiểm mình cũng nhất định có thể vượt đi qua. Đấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, diệu âm ba người đồng dạng thương lượng ra một cái kết quả. Nói đến trùng hợp, tính toán của bọn hắn là tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy, song phương ăn nhịp với nhau, một lần nữa từng đôi chém giết Rồi, biểu hiện ra cùng vừa mới tình hình giống nhau. Nhưng còn lần này... Diệu âm ba người tuy nhiên như trước chiếm cứ thiên. Thời địa lợi nhưng không có đánh lén hiệu quả tuy nhiên như cũ chiếm. Cứ thượng phong lại không phải thiên về một bên rồi. Gã đại hán đầu chọc cùng hắc phượng yêu nữ đều không tránh diện nghinh. Chiến đem hết tất cả vốn liếng kéo dài. Diệu âm cùng huyết nguyệt ma thiềm trong nổi tâm tức giận nhưng nhất. Thời một lát. Thực sự cầm hai người không thể làm gì. Mà Lâm Hiên cùng khô thạch ông ở giữa đấu Pháp tắt thì kịch liệt đến. Cực điểm. Một trận chiến này đi về hướng như thế nào thời gian là rất trọng. Yếu, Lâm Hiên không dám giấu rốt. Cửu cung tu du kiếm toàn bộ ngư du mà ra, Lâm Hiên mười ngón lộn sổn. Đạn từng đảo Pháp quyết kích bắn ra đầu ngón tay tùy theo nương theo. Chính là kiếm quang bắn ra bốn phía từng đảo sắc bén kiếm quang, như lấy đối phương quán bắn xuyên qua rồi. Thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng mà khô thạch ông lại cũng không thèm để ý. Hừ điêu trùng tiểu cảnh, quát lạnh một tiếng, hắn tay phải phất một cái trong lòng bàn tay, gió. Giàng xuất hiện một màu vàng đất sắc hồ lô. Hướng giữa không trung ném đi cuồng phong đại tố, lập tức biến thành một đường kính hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. Miệng hổ lô run lên phía dưới, một cỗ vàng minh mông bão cát tuôn ra. Phun ra thiên địa chịu biến sắc, hướng về kia sắc bén kiếm quang. Nganh đón rồi. Đâm ạ! Vừa mới tiếp xúc, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra mỗi một. Hạt cát vàng đều trở nên có cối say lớn nhỏ. Trận chiến lấy số lượng phần đông bốn phương tám hướng hướng về kiếm. Quang rơi đập. Đây là khô thạch ông tuyệt kỷ sở trường. Tục ngữ nói hào hán đánh không lại nhiều người đạo lý kia đặt ở bảo. Vật thượng diện cũng giống như vậy áp dụng tại dài dòng buồn chán. Trong năm tháng khô thạch ông chiêu này từng lại để cho không ít. Cùng dai tu sĩ ăn hết khổ. Nhưng còn lần này. Lại không có vận tốt như vậy. Lâm hiên cửa cung tu du kiếm há lại bình thường bảo vật có thể so. Sánh. Cho dù hạt cát biến đã đến cối say lớn nhỏ. Mà lại số lượng rất nhiều. Nhưng mà tại sắc bén kiếm quang trước mặt. Như trước vô dụng thôi đồ. Nói dễ như trở bàn tay có chút quá mức. Nhưng xác thực thuần thuộc. Liền đem trước mắt chứng ngại thanh trừ Hướng về khô thạch ông gào Thép mà đi rồi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không